Tr chương 690 Hỗn Nguyền Tố C cốt Đan Khi hài cái tênừ miệng Hải Ba Đông phun xa, sắc mặt từ viêm trồng nháy mắt không thể tự kiềm chế u ám xuống, mắt é quangg màng, sự tức giận mơ hồ tràn ngập cả không gian. vân Sơn cho cổ hà làm hônn lễ cùng vân vận.ay được đời này của Hải Ba Đông trong đại s mọi người đều là một hồi kinh ngạc. hài mặt nhìn nhau, một hồi không nói gì, lão gia hỏa này lúc này làm như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bộc thần mày cau chặt trầm ngâm nói, còn có thể làm gì, tự nhiên là tại thời điểm này muốn mượn sức lùi kéo cổ Hà. Mấy năm nay vân vân bị giám lỏng thì cổ Hà cũng đã có chút bất hòa với Vân Nam Tông. luôn luôn tìm cớ ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Mà thời gian đi lúc nào cũng lâu, gia hình thiên nhíu môi cười lạnh nói, Một cả lục phẩm luyện dược sư, coi như là lấy thực lực vân nam, tông vân sơn cũng chịu trọng đối đãi chỉ bất quá, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cầm lòng mà đem vân vận để chế trụ cổ hà. Cổ hà đối vân vận xưa nay đều có tình cảm, nhưng mà dĩ vã người kia đứng đầu một tông lòng dạ tương đối cao, hơn nữa không muốn lo lắng quá nhiều cho việc Cho nên đối với cổ hà Cũng chỉ là lấy lấy lễ trưởng lão Mà đối đãi Nhìn qua vẫn chưa có vượt qua lượng phần Người sáng suốt Liếc mắt có thể nhìn ra Cổ hà kia bất quá chỉ là đơn phương tương tư mà thôi Hải ba đồng chậm ngâm nói Ánh mắt liếc sắc mặt tắm tối Của tiêu viêm Đối với tiêu viêm cùng vân vận Sự tình trong đó Hắn thực ra hiểu biết một chút Cho lên việc hôn lễ, cái này chỉ sợ là Vân Sơn khéo tay thao túng gây lên. Đó là triệt để đem cổ Hà, vị luyện dực sư này, cột vào một bên Vân Nam Tông kia. Lấy tình cảm của cổ Hà đối với Vân Vận, xem như chuyện này nó thực sự hoàn thành hôn lễ. Nói không trường sẽ trở thành một lành vuốt của Vân Nam Tông. Già hình thiền mày cau chặt, chậm dọng nói đối với cổ Hà người này, bọn họ tiếp xúc không ít, tự nhiên đối với hắn có chút lý giải. Bất quá vân vận đối với cổ hà xưa nay không có tình cảm đặc biệt, làng cũng là người tâm khí cao ngạo. Vân Sơn muốn nàng gả cho một người mà nàng không thích, thì nếu không có ít thủ đoạn nặng tay, sợ rằng vân vận sẽ không khuất phục. Nạp Văn Kiệt ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua sắc mặt tiêu viêm, ngay được mỗi người bàn luận một hồi, tiêu viêm rút cuộc vất tay trên khuôn mặt tối tăm dưới áp lực đều bị tiêu tán đi rất nhiều, ánh mắt liếc mọi người chậm rãi nói cổ Hà tại gia Mã Đế Quốc có danh vọng cực đại nếu như Vân Nam Tông có hắn tương trợ chắc chắn sẽ cực kỳ viênên phức cho nên hồn lễ này chúng ta tự nhiên dùng toàn lực để phá hoạa Hải lão V vân Sơn đem hôn lễ đích xác ngày nào hai ngày sau từ viêm đôi mắt híp lại trong đôi mắt sẽ qua một chút âm hàn nhàn nhạt, nhạt nói như vậy liềnthỉnh chư vị hai ngày này đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho Tết cho tốt Hai ngày sau, đó là cùng lúc Vân Nam Tông đại quyết chiến. Nhanh như vậy, nghe vậy mọi người đều là kinh hãi. Một ngày, Chợ Cổ Hà thực sự đứng cùng một phía với Vân Nam Tông, đồng thời chiêu tập một ít cường giả đến tay, thì muốn đánh bại Vân Nam Tông lại càng thêm chắc trở Tiêu viêm xùa tay lắc đầu, nói. Nghe được Tiêu viêm nói như vậy, mấy người chậm ngầm trong chốc lát cũng chỉ có thể gật đầu, nếu như giánh giấc cổ hà đầy đủ thời gian thì sợ rằng sẽ đưa tới không ít cường giả từ tứ phương tám hướng. Triệm Tiên Sinh, cường giả Võ chỉ cần các người có thể đánh bại bọn họ thì bọn đệ tử còn lại liền giao cho quân đội hoàng thất ta đối phó. Hơn nữa, hai ngày này hoàng thất ta âm thầm phát mệnh lệnh đối với một ít thống lĩnh cùng tướng quân tay cầm trọng binh, lệnh cho bọn họ âm thầm thanh trừ Võ Nam cơ sở ngầm cùng thế lực trong thành. Yêu dạ chấm ngâm một hồi Hướng phía tiêu viêm mỉm cười nói Chỉ cần tiêu viêm tiên sinh Có thể đánh chết Vân Sơn Thì đến lúc đó dương nghiệt Vân Nam Tông Chắc chắn sẽ bị thanh trừ Chiến để ở Gia Mã Đế Quốc Tuy rằng trên phương diện cường giả Cao cấp thì hoàng thất so với Vân Nam Tông Kém xa Thế nhưng nếu là quốc gia của bọn họ Bọn họ dễ dàng xóa sạch Vân Nam Tông tại trên Đế Quốc Nếu nó không còn đầu lĩnh Đã như vậy đến lúc đó liền nhìn Nhìn dạ công chúa Nghe vậy tiêu viêm cũng mỉm cười Nói vật nàm tông ra mã đế quốc Thầm căn cố đế Muốn triệt để đem đi thanh trừ Cũng chỉ có hoàng thất Nắm trong tay toàn bộ đế quốc Mới có năng lực khổng lồ này Mà điểm này thì tiêu viêm Không thừa nhận cũng không được Loại sự tình này do hoàng thất đi làm mà Nói hiệu suất so với hắn Thì bình thường không thể nghi ngờ là cao hơn Gấp bội chỉ là Nếu cổ hà thực sự đứng một bên với Vân Nam Tông kia, ánh mắt nhìn tiêu viêm hải ba đông trần trừ nói Ta nói rồi, huyết cừu của ta cùng Vân Nam Tông chỉ khi kết thúc một phương diệt vong, trừ cách đó ra không có cách nào khác Cho nên không ai có thể cản ta hủy diệt Vân Nam Tông, cổ hà tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ Tiểu viêm đạm đạm nói, lòng đen, trong mắt xẹt qua một chút âm lãnh cùng sát ý Nếu hắn thực sự trợ giúp vào Nam Tông, thì ta chỉ còn có một cách liền xuất thủ gặt bỏ hắn. Đương nhiên đây là thủ đoạn. Đến cuối cùng mới sử dụng, hắn làm người có chút cao ngạo. Đến lúc đó ta sẽ dùng biện pháp khác, làm cho hắn biết khó mà lui. Người đã đặt quyết tâm vào lễ đánh hôn, như vậy liền dựa vào ngươi. Hai ngày sau, mấy đặc nhĩ gia tộc sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Vỗ vô vài tiêu viềm Hải Bái Đông trầm rộng nói. Luyện dược sư công hội cũng sẽ toàn lực trợ giúp Pháp mã cũng nói hướng tiêu viêm Lúc này đây Lão vù liền đem toàn bộ tiền đặt cược Sở hữu đạt trên người ngươi Nhìn hai người tỏ thái độ Tiêu viêm gật đầu Cho đánh mắt quét quà ra hình thiên Làm như tùy ý cười Đã nghe nói hoàng thất có thủ hộ thú cực kỳ mạnh Lúc này sự tình quan trọng Sợ gia lão cũng phải đem nó ra chiến đấu à Nghe vậy Gia lão ngẩn ra Liếc mắt cùng yêu dạ nhịn nhau Nhưng lại đều là cười khổ một tiếng nói Khoảng thất đích xác có một mà thú Thủ hộ lục dai Thực lực cũng đủ đầy đối địch Cùng 7 tám tình đấu hoàng Bất quá lần này sợ khó có thể tham chiến Vì sao? từ viêm nhớn mày Mà thú có thể địch nổi bát tình đấu hoàng Đó là một cái chiến lực cực kỳ không nhỏ Người ở đây ngoại trừ gia hình thiên Ngoại ra chỉ sợ Thời điểm hại bắt Đông khôi phục Đỉnh thực lực như trước mới có thể chống đỡ Tiêu viêm tiên sinh cũng không phải là hoàng thất tà cất dấu mà là ưu hại giao lòng. Thú làm đó chinh chiến cùng hoàng thất tà quá nhiều dẫn đến tai họa ngầm trong thân thể. Một đoạn thời gian trước, thường thế bạo phát, hiện giờ trạng thái cực kỳ ở ngoài. Thực lực cũng không bằng phân nửa trạng thái lúc toàn tịnh, tham chiến mà nói chỉ sợ hiệu quả không lớn. Thấy được tiêu viêm cầu mày, yêu dạng nhanh chóng mở miệng, nhẹ giọng nói. Tình thế như vậy, lông mày xung quanh hơi cau lại, Tiêu Viêm lại cười nói: này có thể ta có thể giúp đỡ được một ít, dù sao mọi người cũng đừng quên, ta cũng là một gã luyện dược sư." Nghe được lời này, Yêu Dạ cùng Danh Thiên vẫn như cũ cười khổ một tiếng. "Chúng ta biết Tiêu Viêm tiên sinh cũng là luyện dược sư, bất quá trước đây chúng ta mời pháp mã hội trưởng đi xem qua, nhưng hắn lại nói chữa thể thương thế" U Hải Sao Long lại cần một đan dược được gọi là hỗn nguyên tố cốt đan. Hỗn nguyên tố cốt đan, tư viêm trong miệng nhẹ giọng nhắc lại. Loại đan dược này đặc biệt đối với thường thế mà thú có hiệu quả rõ rệt, bất quá phẩm dài lại không thấp, đạt đến lục phẩm. Đan dược phẩm giai này coi như là năng lực của ta cũng có có thể luyện chế thành công cho nên Pháp mã một bên bất đắc dĩ mở miệng nói, ở Gia Mã Đế Quốc này chỉ có thể luyện chế ra đan dược. Sợ bản lĩnh loại này của cổ hà Bất quá hiện tại Hoàng thất cùng Vân Am Tông quan hệ Như vậy muốn hắn hỗ trợ luyện chế Rõ ràng không có khả năng hình thiên thở dài một hơi Nếu không phải hiện giờ u hại sao lòng thú thực lực giảm đi Hắn không kiêng kỵ Vân Am Tông đến vậy Chuyện tình đàn dược thì giao cho ta đi Nếu mọi người cùng đứng Một đầu chiến tuyến Thì ta tự nhiên không tư tàng Chậm ngầm trong chốc lát Tiêu em đột nhiên nói Ngày vậy, mọi người cả kinh, từng đạo ánh mắt quét về tiêu viêm, đưa cho hắn luyện chế lục phẩm đan dược. Nói như vậy, chẳng phải nói người kia ngắn ngủi 3 năm, cự nhiên ngay cả luyện dược thuật cũng đạt tới lục giai chi phẩm. So sánh với sự kinh ngạc cùng những người khác, thì sắc mặt pháp mã mễ thích nhĩ còn là đặc sắc vô cùng. Tên là luyện dược sư, bọn họ tự nhiên cực kỳ rõ ràng, đẳng cấp luyện dược sư để thăng chắc trợ ra sao nhưng mà trước mặt người này ngắn ngủi và làm bắt đầu từ tam phẩm luyện dược sư nhảy tới lục phẩm luyện dược sư tốc độ như vậy quả thực có thể nói một từ đáng sợ khó trách họ hắn có thể được vị lão tiên sinh kia ưu ái thiên phú như vậy cố nhiên không ai có thể theo kịp vốn nguyền tố cốt đan tuy rằng đan dược lục phẩm bất quá không phải rất khó luyện chế lấy trình độ luyện dược thuật của ta hiện giờ Hẳn sắc xuất thành công không nhỏ Xem thưởng ánh mắt kinh ngạc của mọi người Tiêu viêm đạm nhạt cười nói Đợi đát lửa ra lão liền phái người đem Dược liệu lại đây Ngày mai ta sẽ mang đàn dược dâng lên Thấy thần giác tiêu viêm không phải là nói giỡn Gia hình thiên cùng yêu dạ liếc mắt Nhìn nhau khó có thể che giấu ánh mắt vui mừng Ngày lập tức vội vã khách khí đáp Chỉ cần có thể đem ùa hại giao long Thú hồi phục thực lực Lực lượng hoàng thất kia tự nhiên sẽ đại trướng Như vậy mà nói Cũng có thể khiến cho bọn họ an tâm không ít Ta sẽ lập tức phá người đi đem dược liệu đến đây Trên tay tiêu viêm tiên sinh Mặc kệ xác suất thành công Cao hay thấp Chỉ cần tiên sinh có thể luyện chế thành công Thì tiêu hao bao nhiêu dược liệu Hoàn thất ta cũng có thể đáp ứng Yêu dạ kinh hỷ cười nói Nhưng thật ra trong giọng có vẻ cực kỳ xa hoa Tuy rằng luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan Dược liệu không phải vật tầm thường hoặc thất có thể cất giữ nhiều như vậy tự nhiên không thành vấn đề nhìn hai người mừng rỡ tiêu viêm cười nói nhị vị không cần cảm tạ ta lần này cùng với Nam Tông quyết chiến tiêu lưu trong đó không nhỏ cường giả tự nhiên càng nhiều càng tốt hù hại sao lòng thú kia có thể hồi phục thực lực thì đối với chúng ta mà nói cũng là có được một cái trợ lực không nhỏ nghe vậy yêu dạng cùng với gia hình thiên vội vã gật đầu hai người lại cười đến mức tuè tuét nói thẳng Hợp tác không thiệt thòi Nhìn Đã đèm hoàn tất an bài Phần ứng sự tình Tiêu viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi Ánh mắt hướng cửa sổ nhìn chỗ cực xa Thành ấm nhạt nhạt quanh quẩn Bên tài mọi người Hai ngày này liền thình chư vị Có thể chiều tập chiến lực Hai ngày sau chúng ta tập hợp đại quân Lúc đó là lúc Quyết một trận tự chiến với Vân Nam Tông Trường 691, Vũ Đệ Mới của Tiêu Gia Sự tình trao đổi hoàn tất, Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm liền cáo từ ly khai khỏi, luyện dược sư công hội. Hải Ba Đông thì trở về mế đặc nhĩ gia tộc, còn Tiêu Viêm thì đi dọc theo đường phố, thẳng tới trung tâm thành thị, nơi phồn hoa nhất. Lúc này một đại viện trung tâm thành phố, phía trên cửa chính cho một bảng hiệu mới tinh thư pháp rồng bay phượng múa khiến cho người lùi tới trên đường phố không nhịn được ngắm nhìn. Tiêu Phủ, Thời điểm Tiêu Viêm tới đây, thấy được bên ngoài đại viện có một đoàn người vây quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải lắc mình từ trên tường viện bay nhanh vào. Thân hình vừa bay vào trong tường viện, bên tai đột nhiên vang lên kình phong. Thân hình Tiêu Viêm lại không tránh né, Bấm tay bắn ra một cỗ kình phong từ trong không trung tiếp lấy công kích vừa bấn tra từ bốn bóng đen âm u, không cần hoảng là ta, tiện tay đẩy lùi bốn bóng đen, Tiêu Viêm cười cười nói. Ngay được thanh âm có chút quen thuộc này, bốn bóng đen vội vàng quỳ xuống, đồng thanh kêu: "Môn chủ mạo phạm." Ha ha, không tội, pháo bảo nhẹ bắn ra. Tiêu Viêm chợt cười, vẫn chưa có điều gì trách tội, hướng về bốn người vất vất tay, sau đó đem đường nhỏ chậm rãi bước vào trong viện. Tiêu lệ Sự suy kiêm phù đệ này không chỉ diện tích và khí thế đều cao hơn sao quy mô tiêu gia làm đó ở Ô Thản Thành, hơn nữa bởi vì nguyên nhân hiện giờ người trong tộc giảm rất nhiều, thậm chí tạo cho cái sân cộng lộ kia có chút quang đãng cùng u tĩnh. Trên đường nhỏ đi trong chốc lát, một phòng khách rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt. Trong phòng khách còn thấp thoáng truyền ra tiếng cười chậm rãi đến gần phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong tiêu lệ cùng tiêu địch đang chỉ uy hạn nhân, chỉ lý phòng cách, ngài được tiếng đậy cửa, quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy được Tiêu Viêm đều mỉm cười đón tiếp. Thế nào? Phủ đệ không tồi chứ? Muốn tại đoạn đường này mua sân cổng lầu như vậy cũng không phải có tiền là làm được. Nhìn Tiêu Viêm quan sát khắp nơi, Tiêu Lệ cười cười nói, đoạn đường hoàn kim này Phần lớn đều trong tay một ít đại thương nhân có bối cảnh không thấp, bất quá với thế lực hiện giờ của tiêu viêm tại Gia Mã Đế Quốc đã có thể so sánh cùng với quái vật lớn Vân Âm Tông những đại thương nhân này. Đối với việc tiêu lệ muốn thu mùa phiến khu này, tự nhiên không dám có chút dị nghị, thậm chí ngay cả giá đều không dám để cao quá nhiều. Ừm, tiêu viêm hơi gật đầu, tuy rằng đại viện này so với vẫn kém trang viên rộng lớn của Mễ Đắc Nhĩ gia tộc, bất quá cũng khiến cho hắn thỏa mãn, lập tức khẽ cười, "Không tội, ngày sau nơi này sẽ là tổng bộ Tiêu gia ta." Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Lệ Thở xài một hơi, "Tam đệ, hôm nay trao đổi kết quả thế nào?" Ngồi trên xe đẩy, Tiêu mỉm cười, hướng phía Tiêu Viêm dò hỏi. "Tất cả thuận lợi, chỉ đợi 2 ngày sau liền có thể triệu tập nhân mã cùng Vân Nam Tông quyết một trận tự chiến." Tiêu viêm cười cười nói, hai ngày sau, nghe vậy tiêu định sửng sốt, khẽ nhú mày nói, sao vội vàng như thế. Vân Sơn muốn gả vân vận cho cổ hà, sau đó dùng thanh danh cổ hà, nếu để, để cho bọn họ làm đám thành công. Như vậy, ngày sau sẽ càng thêm phiền phức, cho nên, nhắc tới cái này dáng cười trên mặt tiêu viêm dạng đi nhiều, chậm rãi nói. Vân Sơn gả vân vận cho cổ hà sao, nghe được lời tiêu viêm. Sắc mặt tiêu lệ cùng tiêu định cũng hơi đổi Thất thanh nói Ừm, sắc mặt hơi chầm xuống Ngón tay tiêu đỉnh Điểm nhẹ trên lưng ghế dựa Chầm giọng nói Nếu nói thật như vậy Đích xác có chút phiền phức Cổ hà cũng không phải người bình thường Lực hiệu triệu của hắn tại gia mã đích quốc Chỉ sợ luyện dược sư công hội Cùng pháp mã Khó có thể với tới Nếu để cho hắn bị vân Nam tông sử dụng Tất nhiên sẽ tạo ra lợi thế thật lớn cho Vân Sơn. Vậy người muốn làm gì? Ánh mắt tiêu lệ chuyển hướng tiêu viêm nói. Tự nhiên không thể làm cho cái đám này thuận lợi hoàn thành. Tiêu viêm điềm đạm lỡ một nụ cười. Trong đôi mắt lúc này thoáng có chút sắc bé nói. Hai ngày sau ta sẽ nghỉ biện pháp. Giải quyết cổ hạ. Chỉ ít cũng phải làm cho hắn không thể nhú tay vào việc của Vân Nam Tông. Nghe vậy tiêu định cùng kiêu lệ liếc mắt nhịn nhau. Nếu như tiêu viêm đã có kế hoạch, bọn họ cũng không cần nói cái gì nữa. Hai ngày này các người dàn xếp tốt cho tộc nhân đi. Chuyện Vân Nằm Tông giao cho ta là được. Bộ vài hai người tiêu viêm nói. loại sự tình này đích xác và cũng không thể giúp được cái gì. Bất quá người phải nhớ. Người hiện tại là trụ cột tiêu gia. Chỉ cần người còn sống, tiêu gia mới có hy vọng chấn hưng Ánh mắt tiêu đỉnh dừng lại trên người tiêu viêm chậm rãi nói. Tiêu viêm cười cười gật đầu, mà khi hắn đang nói chuyện với hai người đột nhiên, hạ nhân lại báo, nguyên ai ưu dạ. Tự mình mang đến dược liệu luyện chế. Hỗn nguyên tố cốt đàn lại đây, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, xem ra đối với u hại giao long thú kia, hoảng thất thật rất coi trọng. Trong lòng tự nói một tiếng, tiêu viêm lại phái người mời yên dạ đến. Hai người gặp mặt, tự nhiên không thiếu một phen xấu hổ. Sau đó, yêu dạ mang dược liệu đã chuẩn bị sẵn, giao cho tiêu viêm. Yêu dạ xuất ra dược liệu, trong sơ cấp lạc xới, tiêu viêm liếc mắt nhìn trong lòng cũng nhịn không được líu lưỡi. Dược liệu cấp bậc này đủ luyện chế 10 mai, hỗn nguyền tố cốt đan, hoảng thất ra tay quả nhiên cực kỳ hào phóng. Mang dư liệu đưa sang đến yêu dạ lựa một hội mới cáo từ ly khai. Hình bóng người của yêu dạ hai người Tiêu Viêm cùng Tiêu định, báo một tiếng, sau đó liền xoay người tiến nhập trong biệt tìm mật thất an tĩnh. Sau đó giật người không được phép tùy tiện quấy rối. Đóng chặt cửa mật thất, Tiêu Viêm thở dài một hơi, hít con người lại. Lắm tay áo bảo chậm rãi nắm chặt. Hắc Vân Sơn áo cậu, người thật sự là rất ngoan độc A Làm cho ta phải đến Vân Nam Sơn nhanh như vậy. Giới chỉ màu đen trên ngón tay hơi run lên, thân ảnh hư huyễn của Dược não. Chậm rãi bay ra, hắn nhìn thoáng qua tiêu viêm nói, chiến trường tại Vân Nam Sơn, Vân Nam Tông có điệu. Thế rất cao, Tông độ lại có vô số đệ tử, lại có giao tình của rất nhiều người. Hắc hắc, Xem ra Vân Sơn đối với người rất kiêng kỵ a, nếu không cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy." Tiểu viềm khẽ gật đầu, Vân Nam tông nhiều người lại biết lập trận pháp kích hợp. Mà đối với uy lực trận pháp hợp kích kia, làm đó hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, đương nhiên biết đó là không phải thứ dễ trọng. Người cùng Vân Vận có quan hệ, Vân Sơn chỉ sợ cũng đã biết, hắn hành động như vậy sợ rằng cố ý Làm cho người tức giận, đồng thời nhếu lặn tâm cảnh của người, giật đảo trầm ngầm nói, già dặn. Đầy đồ làm người kinh nghiệm như hắn tự nhiên có thể nhìn ra động cơ cử động của Vân Sơn. Tiêu viêm trầm tư, ngay cả chính hắn đều phải thừa nhận, thời điểm nghe tin vân vận cùng cổ hà sắp tổ chức hôn lễ. Tâm cảnh của hắn mặc dù cao cũng rơi vào hỗn loạnển nhiên đối với vân vận hắn không có khả năng làm như gặp lại người lạ sở dĩ như vậy xác định haii ngày sau quyết tử một trận cố nhiên là do nguyên cứ này sâu trong nội tâm hắn lo lắng cổ Hà thực sự cùng vân vận lúc còn thiếu Liên xuất môn đi du lịch hắn cùng vân vận gặp nhau trong ma thú Lâm Cảnh xuân kia trong sông đậm, cùng với áo giáp đó, còn có sau này vân vận vài lần mạo hiểm cứu giúp. Những chuyện này, cho dù tiêu viêm nhẫn tâm như thế nào, tự nhiên không có khả năng mang chúng quên đi hoàn toàn. Nhìn sắc mặt biến ảo của tiêu viêm, sực não than nhẹ một tiếng, bàn tay vừa lộn một chiếc. Nhẫn bạch sắc quỷ dị hiện ra, phiêu phủ trước mặt, người mang chiếc nhẫn này lên. Ngón tay bắn ra Chiếc nhẫn bạch sắc bày rút trở về hướng tiêu viêm bị tiêu viêm chuẩn sắc bắt được Đây là Nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn bạch sắc trong tay Đeo vào một cảm giác lạnh như băng Mang theo vẻ nóng trái khắc thường hiện lên trong lòng tiêu viêm Đây là nhẫn ta dùng cốt linh lãnh hỏa luyện chế ra Trong đó ẩn chứa không ít cốt linh lãnh hỏa Bất quá chỉ có thể chứa đựng trong thời gian 5 ngày Sau đó tự động tiêu tán Sự tạo cười nói đến nay cùng đại chiến, chỉ sợ có thể có cường giả hồn địa xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ ra tay hỗ trợ ngăn cản bọn họ sẽ không thể mang cốt linh lãnh hỏa cho ngươi mượn, cho nên nhất nải coi như là để dự phòng đi. Cốt linh lãnh hỏa trong đó chỉ đủ cho ngươi sử dụng Phật nộ hỏa liên một lần, cho nên không tới lúc vạn bất dĩ, tận lực không nên tiêu triển. Ngày được vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra hơi gật đầu. Hai ngày sau trận ác liệt kia, sẽ ngày cả Sự lão dĩ nhiên cũng có chút không yên tâm. Hai ngày sau, sẽ cùng với Nam Tông đại chiến. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, cho nên chính mình dùng mọi khả năng để thăng sức chiến đấu phe mình đi. Xem được sắc mặt của tiêu viêm có chút tối tăm Sực lão an ủi nói. Yên lặng, gật đầu, tiêu viêm màng lạp giới lúc trước của yêu dạ đưa ra nhẹ giọng nói. Đã như vậy, hôm nay liền luyện chế hỗn nguyên cố, Hút đàn Kìa đi Nếu có thể làm cho u hại sao long thú của hoàng thất khôi phục thực lực Đối với chúng ta mà nói có sự trợ lực không nhỏ Dược lão khẽ nhật đầu cười nói Lâu rồi không thấy người bắt tay luyện chế đan dược Hôm nay liền nhìn xem luyện dược thuật của ngươi tiến bộ bao nhiêu Dùng hai chủng dị hỏa luyện chế đan dược Đối với mọi người mà nói Sẽ thuật lợi như cá lập nước Nghe được dược lão đánh giá như vậy Tiêu viêm yên lặng cười Đang ngồi trên giường bay xuống Bàn tay vung lên dược đỉnh Kể kế thừa từ hàn phong Thoáng hiện lên Bấm tay bắn ra Lục sắc họa diễm cháy nhanh Ở phía Sau màn chui vào trong dược đỉnh Lục sắc hỏa diễm bốc lên nhiệt độ trong mật thất cũng từ từ cao lên Làm cho mật thất giống như là một lò lướng Trường 692 trò chuyện trong đêm Ban đêm ở Vân Nam Sơn, ngọn núi nguy Nga giấu mình trong bóng tối Những ngọn đèn dày đặc giống như là đòm đóm trải rộng khắp lúi đồi Tuy rằng đêm đáo khuya nhưng trên đỉnh ngọn núi này không còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn so với ban ngày Trong bóng tối từng chạm gác ngầm đem tất cả động tĩnh Mọi chỗ toàn bộ trên ngọn núi thù vào trong mắt Tại đỉnh núi Vân Nam Sơn, một cái cánh cửa to đứng thẳng dưới sự che lấp mờ mịt của bóng đêm, giống như con mãnh thú đang nằm ở đây, trong đó mơ hồ phong tỏa ra áp lực làm cho người khác sợ gai ốc. Trong một đại điện hẻo lánh sâu bên trong Vân Nam Tông, ngọn đèn dầu nhu hòa chậm rãi trong gió nhẹ, quang mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ đại điện, xua đuổi sự lạnh vặng vất trong điện. Đại điện khổng lồ khoảng không vắng vẻ chỉ có một người mặc đồ trắng đang ngồi giữa điện mới có thể cho đại điện này một chút hơi người. Vân Vân ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, lúc này khuôn mặt mỹ lệ ung dung cao quý kia quả thật rất vẫn nộ khác thường. Những lời Vân Sơn trực tiếp nói cho làng lúc trước khiến nàng có cảm giác thân thể bị rơi vào hầm băng, hồi lâu gạ cho cổ ha ý đến những lời trong miệng Vân Sơn. Sự lạnh lẽo trong lòng vân vận càng thêm dày đặc Vân Sơn bây giờ Đâu còn là lửa phần dáng dấp Sư phụ hiền từ trong lòng nàng năm đó Đôi mắt đẹp quét về phía cửa phòng Đọc húng nại Bàn tay trắng lón của vân vận nắm chặt Móng tay bén nhọn đâm vào bàn tay đau buốt Lát sau là mới nhíu mày Quát lạnh Nếu đã tới thì xuất hiện Việc gì phải lén lút Ai Không nghĩ tới đấu khí của người bị vân Sơn phong ấn Vẫn lình mẫn như cũ Miki vẫn vẫn vừa quát xong một tiếng cười khổ bất hắc dĩ, như tiếng than chậm rãi vang lên trong đại điện, từ một chỗ trong đại điện chợt hiện ra một thân ảnh cao to, dung mạo quen thuộc kia, không ngờ chính là Đan Vương Cổ Hà năm đó. Lãng ngươi thấy Cổ Hà hiện thân, vẫn vẫn cũng ngật người, chợt nhướng mày cười lạnh. "Cổ Hà, không nghĩ tới người lại là người như thế, dụng lúc người ta gặp khó khăn." Uổng công ta trước đây coi trọng ngươi. Nghe được vân vận cười nhạt như vậy, cổ hà kia cũng ngật người, chợt làm như mình bạch cái gì đó, cười khổ nói. Sự tình lần này thực sự không có quan hệ với ta, tất cả là chủ ý vân sơn. Nếu ngươi không muốn, coi như là chủ ý của hắn thì sao có thể làm được? Vân vận ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ hà, giọng điệu ép người, đấu khí mặc dù bị chế ngự, nhưng mà khí thế không có chút yếu bớt chút nào. Mà thấy vân vận như thế Lấy bản lĩnh của cổ hả Cũng có chút ăn không tiêu Dày dày chán Một lúc sau mới thở dài nói Đề nghị vân sơn đúng là có sức hấp dẫn quá lớn đối với ta Tầm tư của ta đối với người Không phải người không biết Chỉ bất quá người luôn cố ý quên đi mà thôi Người là bằng hữu hiếm có Nhưng mà Lông mải vân vận hạ xuống lắc đầu nói Nếu người còn nhớ đến giao tình lúc trước Thì cử tuyệt đề nghị của lão sư đi. Như vậy sau này chúng ta còn có thể làm bằng hữu, bằng không. Nhìn gương mặt ánh lên trật hiện sự lạnh lẽo của Hà chập hết một hơi. Đột nhiên nói ra một lời kinh người là bởi vì tiêu viêm sao? Cái tên quen thuộc vừa nói ra, gương mặt vân vận mạnh mẽ biến đổi. Đừng có nói vậy vân vận ta cũng không phải kẻ ngốc. Vân Sơn mang sự tình này đều nói cho ta hết. Bây giờ nghĩ đến năm đó, tiểu viêm tại Tháp Qua Nhĩ bị xả nhân tự tộc, cường dạng truy sát, người vài lần ra tay cứu giúp, hóa ra nguyên nhân là vậy. Trên mặt cổ hà có chút thần sắc cay đắng, xưa lầy hắn làm một thân đầy ngạo khí, nhưng mà hôm nay không ngờ chính mình, vẫn là không hơn được một cái tên tiểu tử mau đầu. Đôi môi đỏ mỏng của Vân Vận giật giật, Nhưng vẫn không có nói cái gì Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt của cổ Hà nói Người không cần quan tâm ta rốt cuộc vì nguyên nhân gì Ta chỉ nói một câu Cuối cùng người có cự tuyệt đề nghị của lão sư hay không Cổ Hà chậm mặt Lát sau mới lắc đầu Thành ngầm có chút hạ thấp nói Ta có thể Xứng đồi với ngươi Mà ngươi với tiêu viêm rõ ràng không có khả năng Chuyện của ta không cần ngươi quả Vân vận một tiếng trách lạnh lùng Chợt giọng nói hiện nên sự trào phúng. Ta nói rồi, chuyện ta không muốn, coi như lão sư cũng không có khả năng làm cho ta cúi đầu. Nếu người thực sự muốn khăng khăng mà làm, đến lúc đó liền lấy một bộ thi thể lệch băng đi. Chỉ vì cái tên tiểu tử kia, ngài được vân vận dĩ nhiên đem cái chết xa ép, khuôn mặt cổ hạ nhất thời lại lên một hồi lửa giận thấp rộng quát. Không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa luyện dược thuật của cổ hạ người nổi tiếng cả gia mã đế quốc. Muốn đi tìm cô gái ưu tú hơn ta không phải không khó Việc gì phải muốn loại chuyện không tình nguyện này Bàn tay nhỏ bé hơi nắm chặt Vân vận nhạt nhạt đáp Ta chỉ thích ngươi Cổ hà giận dữ hết Ta có cái gì không bằng tiểu tử kia Chỉ là một tên mau đầu tiểu tử mà thôi Đáng để cho người thương nhớ sao Thấy cổ hà ngoan cú như vậy Vân vận khẽ thở dài một tiếng Cuối cùng không có nói nhiều Chậm rãi nhắm mắt Dĩ nhiên là không muốn để ý tới, thấy bộ sáng của vân vân như vậy, lửa giận cổ hà càng tăng lên, nhưng là đối diện với người con gái mà hắn vẫn ôm, vài phần ái mộ, cùng với cực kỳ kính nể này, hắn cũng không dám có chút xâm phạm. Sau đó, ở trong đại điện một lúc lâu, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đột nhiên chậm dạo nói, đúng là tiêu viêm đã trở lại ra má đế quốc, cái tên này vừa nói ra giống như một loại ma lực. Khiến nữ tử đang nhắm mắt Mở to đôi mắt nhìn về phía cổ hà Trông thấy chỉ là một cái tên Cũng khiến cho vân vận phản ứng như vậy Cổ hà không khỏi cười một tiếng tự diễu Không nghĩ tới mình nổi danh nhiều lắm như vậy Bị một tên mau đầu tiểu tử Đẻ ép đến mức không trợ mình Nhưng mà người đừng quá mức vui vẻ Tuy rằng bây giờ hắn đang trắng trợ Liên kết với các thế lực khác trong đế quốc Nhưng mà có lẽ người biết Vân Sơn mạnh hơn năm đó không ít cho dù bà làm này thế lực tiêu viêm tăng vọt, nhưng nếu muốn đánh bại Vân Sơn, thì Vân Thắng vẫn thấp như cũ. Mà lúc này đây, nếu hắn thất bại một lần nữa mà nói, Vân Sơn chắc chắn sẽ không làm cho hắn cái cơ hội gì chạy thoát. Cho nên không bao lâu nữa, tiêu viêm người này sẽ hoàn toàn bị diệt trừ tại gia mã đế quốc. Cổ Hà thả nhiên nói, mà đến lúc đó, có lẽ người có thể chân chính yên tâm. Nghe được cổ Hà nói vậy, tuy lét mặt vân vận vẫn bình tĩnh, nhưng có thể thấy được, Cái nhỏ nhắn trong áo bào Đang lắm chặt Đôi mắt ảm đạm xuống Cho thấy trong lòng phức tạp Đúng theo lời cổ hà Hiện tại thực lực của Vân Nam Tông rất mạnh Nàng cũng rất rõ ràng Cho dù là quét ngang ra mãi đế quốc Cũng không quá Tuy rằng ngày ấy Xem từ khí tức có thể thấy được Thực lực tiêu viêm bây giờ rất mạnh Nhưng mà so với Vân Sơn đã đến đấu tông dài biệt vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ, cho nên nếu Tiêu Viêm thực sự định cùng Vân Nam Tông Liễu Mạn, e rằng kết cục không quá tốt. Nghĩ đến đây, gương mặt Vân Vân không khỏi thoát lên một phần lo lắng. Người này thực sự là là một tên đầu đá, biết rõ đụng vào không được nhưng vẫn hết lần này tới lần khác cố ý đâm vào. Năm đó hắn đã may mắn thoát khỏi một kiếp rồi, nhưng lúc này đây e rằng không được như thế. Ánh mắt Cổ Hà một bên nhìn chăm chăm Vân Vân, cũng đem phần lo lắng trên gương mặt kia thu vào trong mắt. Lửa giận không tên trong lòng càng tăng lên. Chưa bao giờ thấy nàng lo lắng cho mình như thế. Chỉ cái lần này tiêu thất bại liền có kết cục bạn kiếp bất phục. Bạn thân người sớm quên người này thì hơn, Cổ Hà nhíu nhíu mày nói, tận sắc trên gương mặt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, vân vân liếc mắt nhìn Cổ Hàn lạnh lùng nói, không làm phiền ngươi quan tâm vẫn là câu nói kia, nếu sai này người muốn làm bằng hữu thì cứ tuyệt trệ nghị của lão ừ. sư, nếu như người thực sự thích mỹ sắc trên đời này, người hơn ta rất nhiều, việc gì phải lãng phí thời gian tại một người bị giam lỏng như ta. Mễ sắc đẹp bị Vân Vân nói những lời như thế, khuôn mặt tức giận co giật, cổ hã quát lớn, bao nhiêu năm nay ta có lựa phần quan tâm tới người con gái nào khác không? Lúc người Là tông chủ của Nam Tông, ta dụng hết toàn lực trợ giúp người ổn định mọi mặt, đã từng nói qua lửa câu khổ, đòi qua lửa phần hồi báo nào sao? Nhìn cổ hà sắc mặt đỏ lên, sắc mặt lạnh lẽo vân vận cũng chậm rãi nhu hòa một chút, khẽ thở dài một tiếng thấp dọc. Cổ Hà đại ca, sự trợ giúp của người vân vận không dám quên, chỉ là một số chuyện không phải là cảm động có thể miễn cưỡng. Chuyện của ta đối với tiêu viêm cũng không phải giống như người tưởng tượng. Nghe được Vân Vận ôn nhu như vậy Cổ Hà cũng gượng cười phất tay nói Được rồi ta sẽ hảo hảo nghĩ lại Đợi chuyện này qua đi Ta sẽ xin Vân Sơn đem phong ấn Cho người gỡ bỏ Đến lúc đó người muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi Nhìn thấy người này ngoan cố như vậy Vân Vận chỉ có thể lắc đầu Sợ rằng hai ngày sau Là lúc tiêu viêm cùng Vân Âm Tông quyết chiến Mấy ngày này Người chú ý một chút Không được chọc giận Vân Sơn Lục Cổ Hà trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói, khuôn mặt hơi đổi, bàn tay nhỏ nhắn Vân Vân nắm chặt thêm, nay không còn sớm, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi." Nhìn Vân Vân đứng im không phản ứng, Cổ Hà nói một tiếng rồi đứng phía cạnh cửa ra. này đi đến cửa đột nhiên dừng chân nói, Được rồi, theo ta biết, cần đầy nhất sấm xâm... cấm địa, sinh tử môn." Trong tổng môn có ba động dị thường, nếu ta đoán không sai mà nói, yên nhìn trong đó tù luyện 3 năm, chắc là muốn xuất quan. Rất lời, hắn không hề lưu luyến đẩy cánh cửa chính đại điện. Sau đó, thân hình chậm rãi biến mất trong đêm. Mà khi cổ Hà rời đi, cánh cửa chính lặng lề kia cũng chậm rãi đắng lại. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn cổ Hà đi xa, qua một lát sau một tim mừng rỡ mới dần dần hiện lên trong mắt vân vận. Yên nhìn cô bé này,